Không có việc gì, ngày mai cậu cũng đừng vội về làm gì, toàn bộ khách sạn hiện bị phong tỏa. Tớ cúp máy đây, cảnh sát tới. Cứ thế cô nàng cút máy. Trong thôn thật yên tĩnh, cho dù tôi không mở loa N hương tông thịnh vẫn có thể nghe rõ ràng. Hắn đút tay trong túi còn nói, đêm nay là thất đầu của mắt cá chết. Tôi nắm chặt điện thoại, ý anh là do mắt cá chết làm. Hắn không trả lời mà lại N nói, đưa tôi đến nhà người đàn ông ban chiều đi. Anh tính đi giúp ông ta hay giúp đứa bé? Tôi không nói là quỷ thai mà nói là đứa bé, sợ hắn sẽ nổi giận. Tông Thịnh chậm rãi thở hắt ra rồi nói, đứa bé quỷ thai liệu có mấy đứa được vui vẻ. Vốn gì không nên đến với thế giới này, hà tất phải cương cầu. đưa đứa trẻ đến với thế giới này chỉ có thống khổ và bất an, chẳng thà ngay từ đầu đường sinh ra nó. Đi thôi. Tôi nhìn hắn, trong lòng cảm thấy nhói đau, hắn hẳn là tự nói bản thân mình. Hắn phải lang bạt bên ngoài đã qua nhiều năm như vậy, nhất định hắn cũng chịu nhiều ủy khuất, có cả sợ hãi. Tôi chỉ về con đường bên kia, dắt hát án tới nhà của người đàn ông đó. Ông ta ở khu vực thôn cũ bên kia, từ nhà Tông Thịnh muốn tới đó cũng phải hơn 10 phút. Ánh đèn mờ ảo, con đường lát gạch xanh tôi nhẹ giọng hỏi. Tông Thịnh, tôi tôi muốn nói thật với Lan Lan về việc của anh à, chính là nhân giờ cô ấy còn chưa quá si mê anh, tôi muốn nói thật với cô ấy, chứ không thì tôi với cô ấy là chị em tốt, sau này cũng không đến mức từ mặt nhau. Cô định nói thế nào? Thì nói thật về thân thế anh. Để cô ấy tự mình bỏ cuộc. Cô đem tới mê hiền phức cho tôi còn chưa đủ sao. Chuyện của Hạ Lan Lan tự tôi có cách xử lý, cô đừng nói gì hết. Nhưng mà, tôi không muốn mất đi DNA gửi bạn thân này. Tôi cũng không có ý định để hai người giận nhau, tôi có cách của mình. Còn nữa, nếu bây giờ cô ấy thương tâm lại chuyển sang mê mệ thẩm kế ân thì chuyện sau này sẽ càng phiền thoái. Tôi sửng sốt một chút vì thật sự không nghĩ ra làm sao để Lan Lan buông tay. Người đàn ông kia có vai trên, tôi phải gọi bằng chú. Nhưng quan hệ họ hàng cũng rất xa, bán Đại bác không biết mấy lời. Nhà bọn họ vẫn ở khu nhà cũ kỹ, nhìn cánh cửa gỗ hắt ra ánh sáng tù mù, tôi đưa tay định gõ cửa. Ngay lúc đó nghe thấy tiếng khóc truyền ra, rồi nghe tiếng quát, cợt mờ nở, cuộc sống này thật khốn nạn. Thật là, tiếng phụ nữ khóc lóc, tiếng người lớn tuổi khuyên răn. Uống chút rượu liền trở về thể hiện, mau đi ngủ đi, còn ở đây kêu cái gì, mọi người không cần ngủ sao. Ba, ba căn bản là không biết, ả đàn bà này. À ta gã vừa nói tới đó thì khóc giống lên. Việc thế này thật sự bất đắc dĩ. Trước đây, mẹ của Tông Thịnh chẳng phải còn tự sát sao. Tôi vô vô cửa kêu to, chú ả, là con, yêu tuyền. Trong nhà không có tiếng động, cửa mở ra, người đàn ông đầu tóc rối tung, mặt còn lem nhem nước mắt, đôi mắt đỏ hồng nhìn tôi và Tông Thịnh, lặng im sướng suốt. Buổi chiều, có lẽ anh ta cảm thấy Tông Thịnh đã tức giận nên nhất định sẽ không hỗ trợ. Tông Thịnh đi đến. Cả nhà đó hôm nay đều sang nhà hắn ăn nên bọn họ đều nhận ra Tông Thịnh, trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, ánh mắt nhìn hắn đều có chút sợ hãi. Tông Thịnh nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, rõ ràng vừa bị đánh vào mặt, cô ra đây. Cô ta quay sang nhìn chồng, do dự một chút, anh ta dường như hiểu ra vội kéo cô ta ra ngoài. Trong nhà có tiếng người già, nửa đêm rồi mấy đứa còn đi đâu. Anh ta gào lại, ba ngủ trước đi, nhớ đóng cửa. Chúng tôi ra khỏi cổng, Tông Thịnh vẫn không nói tiếng nào. Bốn người bước đi trên con đường nhỏ lát gạch xanh. Không ai biết hắn nghĩ gì, có giúp hay không. Đi ra khỏi thôn cũ, vừa đến cổng thôn là thấy từ đường. Tông Thịnh dừng bước, chân giẫm giẫm lên một phiến đá nói, tôi nói ra một phương pháp, còn làm hay không thì tùy hai người. Người phụ nữ nghe xong bội nói, làm, tôi làm, tôi sẽ làm mọi thứ. Hiện tại tôi khác gì người tàn phế. Những ngày tháng này tôi có khác gì mẹ cậu đâu, như người đã chết. Tôi đứng cạnh Nhữ Mi, cô ta bị gì vậy? Tự nhiên nói tới chuyện này. Tông Thịnh hư lệnh Tông Thịnh dắt tôi trở về, đi thẳng về hướng nhà hắn. Vừa đi, vừa nói khẽ với tôi. Cô biết tại sao phải đặt đứa bé dưới phiến đá đó không? Nơi đó người ta qua lại mỗi ngày, mỗi người đều dẫm vào phiến đá sẽ làm tan bất oán khí của nó. Còn nữa, dùng đất mộ của kẻ kia ở bên dưới lót, cũng như gã đang ôm lấy con của mình, thì oán khí của gã cũng bớt đi. Hơn nữa, trên phi hến đá có thần thú chân áp chỉ cần không có người cậy phiến đá đó ra thì sẽ không xảy ra chuyện gì những chuyện này đều do gia gia nói với tôi ông nói rằng nếu ngày nào đó tôi giết người ông neo mũi vẽ đem quan tài của tôi đặt dưới phiến đá đó hắn chợt dừng bước quay lại nhìn tôi gia gia hiện đã bị trọng thương ưu tuyền nếu tôi thật sự xảy ra chuyện cô phải lấy thân phận là vợ của tôi đem quan tài của tôi đặt ở dưới phiến đá cổ phía bên trái cửa từ đường đó tông thịnh tôi không biết phải nói thế nào với hắn an ủi dường như cũng không có tác dụng gì không nghĩ tôi sẽ chết. Hắn hỏi. Tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi mà gật đầu. Thấy tôi gật đầu không do dự, hắn lại kéo tôi về phía nhà hắn, chỉ là bước chân đông nhanh hơn một chút. Khi chúng tôi quay trở lại nhà hắn thì căn bản nhà cửa đã dọn dẹp gần xong. Dưới nhà cũng chỉ còn vài người phụ nữ lớn tuổi đang cùng nhau rửa chén, còn bà cô kia thì không thấy đâu. Tông Thịnh kéo tôi vào trong, hoàn toàn không lý gì tới những người kia. Khi chúng tôi lên tới trên lầu, bà Tông Thịnh từ trong phòng ra, Tông Thịnh, Tông Thịnh cũng không đáp lời mà kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng cửa đóng lại dầm một cái khiến tôi bừng tỉnh, hình như có gì đó sai sai. Tông Thịnh, cho tôi về nhà đi. Ở đây là nông thôn, sẽ bị N người ta chê cười đó. Người ta nói cái gì có liên quan tới tôi đâu. Thôi cao mày. Trong thế giới mà hắn sống từ nhỏ tới lớn không có lời ong tiếng ve, không có dư luận bàn tán. Mỗi nơi hắn chỉ sống chưa tới một năm, nên miệng lưỡi người đời căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng tôi thì khác, cả nhà tôi đều lớn lên ở nông thôn, nên nếu tôi ngủ ở nhà hắn một đêm thì sang hôm sau cả thôn đều biết, mà đến khi đó thì cả nhà tôi không biết sống như thế nào. Tôi ra đầu tê dại, chỉ có thể cắn răng nói, Tông Thịnh, đừng như vậy, chúng ta thương lượng được không? Cô muốn tôi chết sao? Hắn đã cởi áo sơ mi, vừa nói vừa kéo thắt lưng. Tôi vội nhờ à mèo mụt mắt quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Anh không thể suy nghĩ cho tôi một chút sao? Thế cô có suy nghĩ cho tôi không? Phương thức dùng giấc mộng kia thật sự rất không an toàn, như cái lần cô bị gã thẩm kê ân châm nhang vào đầu đó, hai nhát thôi mà tôi suýt chết. Nói xong, hắn kéo tay tôi đi vào phía nhà tám. Hành động của hắn, tôi dù có ngốc cũng hiểu được hắn đang định làm gì. Không cần, không cần. Tôi van xin anh mà tông thịnh, không cần. Bú ấu ngơ mẹ ố mụt tôi ra. Tôi kêu to, khẳng định là bà hắn ở phòng kế bên nghe rất rõ, thậm chí cả những người dưới nhà cũng nghe thấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, có người nói, chậc trưởng con gái nhà lành tốt như vậy, thế mà lại bị quỷ hại rồi. Đừng có nói bậy. Không đúng sao. Thằng nhóc quan tài, hử, tôi nghe người ta nói thể loại này thật rất kinh đó. Trời ạ, bọn họ ở dưới nói nhảm, sao không ai cứu tôi? Tông Thịnh, Tông Thịnh, anh nghe tôi nói mà. Có lẽ hiện tại sẽ không có ai tới cứu tôi, thật y hệt như câu thoại kinh điển trong TV, cô có kêu tới rách họng cũng không có ai tới cứu cô. Hắn đem tôi ép sát vào tường toilet, tôi ngước nhìn hắn, cũng may hắn vẫn đang mặc quần lót. Hắn túi đầu nói bên thai tôi, tinh, huyết, cùng hòa trộn. Dùng dịch cơ thể tôi, hòa với cô, đồng thời hấp thụ hơi thở của cô cách này hiệu quả rất tốt, lại còn an toàn. Tôi đảm bảo, chỉ cần một đêm, sau một đêm thì vết thương trên người tôi sẽ tốt, tôi meo mụ, Tiếng thở nặng nề của hắn bên thai tôi, âm thanh bóng ngừng bạt. Hắn túi đầu, chán áp vào vai tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi đặt trước ngực hắn. Tôi là một con người, là một người sống. Vì sao em không muốn làm với tôi? Đã bên nhau nhiều ngày như vậy, trong mắt em, tôi là quái vật sao? Đi chú, tới đoạn này, mình đổi cách xưng hô nhé mọi người. Thật khổ với đại từ nhân xưng quê mình quá cơ vui vẻ. Mẹo mụt nghe hắn giải thích xong, tôi gật đầu minh bạch, hắn chính là vì bản thân mà chuẩn bị tốt nhất. Thứ trong tường ở khách sạn có lẽ rất lợi hại. Tôi đi vào tờ GNG phòng tắm an tâm tắm rửa, dù sao đêm nay hắn sẽ không đụng đến tôi. Chỉ là kế hoạch đi tới bước phải sử dụng cách thứ nhì thôi. Dòng nước gấm áp chảy trên người, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu không diễn tả được. Tông Thịnh! Tông Thịnh! Hắn tiếp cận tôi chỉ vì muốn hấp thụ khí của tôi, khiến cho thổ ẩn thế hắn tốt hơn. Hắn kêu tôi về nhà, đòi tôi ở lại nhà hắn, cũng chỉ vì xây dựng hình ảnh vợ hờ để sau này nếu hắn xảy ra chuyện thì tôi mới có tư cách nói chuyện, tiếp tục việc hắn cần làm. Mỗi một việc, hắn đều bình tĩnh suy xét, đều có mục đích của mình. Tôi. Chỉ là một quân cờ của hắn, chỉ là công cụ của hắn mà thôi Tôi còn đang mải nghĩ thì đã nghe thấy tiếng tông thịnh nói khẽ ngoài cửa Chút nữa câu ngủ trước đi Đêm nay tôi sẽ không trở lại, cô an tâm mà ngủ Tùng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh Tới lúc tôi vội vàng mặc xong quần áo ra ngoài thì trong phòng đã không còn ai Tôi tự hỏi hắn có thể đi đâu được Tuy đây là quê hắn, nhưng hắn đâu quen đường xá Chẳng lẽ hắn ngủ trên xe Một đêm này tôi ngủ chập trờn, đầu cứ căng ra tới tận khi gà gáy mới mệt quá mà thiếp đi khi tôi tỉnh lại thì tông thịnh đã đang ở trong phòng hắn đã thay đổi sắp xếp hành lý hắn mặc quần dài nhiều túi màu vắng đất trong túi bỏ đầy đồ linh tinh của hắn trên người hắn là áo thun đơn giản nhưng đẹp đàn ông chỉ cần vóc dáng đẹp là đã đủ hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi tôi vội cười với hắn mở mắt là có thể nhìn thấy đại soái ca như hắn kỳ thật cũng không tồi a quản lý của cô gọi tới Hắn lạnh lùng nói như thể chúng tôi không quen thuộc nhau. Tôi nhìn điện thoại, ba cuộc gọi nhớ của quản lý. Còn có một tin nhắn nói tôi hôm nay không cần đi làm, ngày mai trực đêm. Ca đêm là thoải mái nhất, 16h50 phút nhận ca, 17h làm, 9h sáng tăng tầm. Xem ra vụ việc mắt cá chết kia rất nghiêm trọng. Gã chết là đột tử ở 48, còn cô gái lần này là bị biến thái cường ít ít ít đến chết. Khách sạn lần này đúng là chắc tháng này hoa hồng sẽ giảm nhiều đây. Nhưng cũng không sao. Chúng tôi chẳng bị ảnh hưởng vì sinh viên thực tập chỉ được hưởng lương cơ bản, không có hoa hồng kinh doanh. Tông Thịnh lấy điện thoại trong tay tôi nói, mau xuống giường, về lại khách sạn. Thừa dịp này mau mượn sức của mắt cá chết. Nếu tôi đoán không sai thì cô gái bị chết kia chính là người đã hại chết gã, bị trả thù mà thôi. Thực ra, một người vừa mới ở khách sạn Hạ Dược làm chết một người sẽ không dám quay trở lại hiện trường. Nhưng cô ta lại quay lại, nhất định là bị dụ tới. Cũng coi như dông kế hoạch của chúng ta ban đầu. Có người giúp cô làm việc này, không biết là địch hay bạn. Tôi vội rời giường, rửa mặt trải đầu rồi xuống lầu. Bà Tông Thịnh đưa chúng tôi ra ăn sáng. Nói là ăn sáng, vậy mà cũng tới hai bàn, toàn là họ hàng nhà hắn tôi vội rời giường, rửa mặt trải đầu rồi xuống lầu. Bà Tông Thịnh đưa chúng tôi ra ăn sáng. Nói là ăn sáng, vậy mà cũng tới hai bàn, toàn là họ hàng nhà hắn. Ở quê là thế, mỗi lần có tiệc đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Ăn làm ba ngày, ngày chuẩn bị, ngày tiệc, và ngày ăn thửa. Những đĩa hôm qua chưa đụng đũa đã được đóng phần mang về hết cả rồi. Bà cô kia cũng ở đây, cô ả nhìn tôi âm dương quái khi nói, Ồ, yêu tuyển, cô còn ổn ca hông? Đêm qua kêu lớn tiếng như vậy, là sợ người khác không biết cô cùng Tông Thịnh đã làm gì sao? Chật, hiện tại người trẻ tuổi A, thím, thím nói bọn nó làm vậy làm gì? Đúng rồi, nhà bọn họ có phải còn thiếu nhà của chúng ta vài vạn đúng không? Bà Tông Thịnh vừa định nói tôi đã cướp lời nói trước, cô ả? ra mặt tôi dày kêu cũng kêu rồi phải thế nào nữa nhà tôi có thiếu tiền đi nữa thì tôi với tông thịnh cũng là đính ước từ bé ai mà chẳng biết nói tới nói lui đây cũng là bà tôi là ông xã của tôi tôi đã thực hiện lời hứa chí ít cũng đã đem mình gả tới đây còn gì ư nhỉ năm nay tôi hai mươi ba cũng thích hợp gả chồng rồi nhìn mặt bà cô kia càng lúc càng khó coi ở nông thôn con gái tuổi này mà còn không có gả đi thì chắc chắn là sẽ ở giá luôn Tôi nói không động tới cô ả một chữ, nhưng ai nghe mà cờ hờ ông hiểu chứ. Cô ả sưng mặt bỏ đi. Bà Tông Thịnh hiếm hoi cười với tôi, còn gấp cho tôi một cái cánh gà. Còn cũng không nên như thế, người ngoài nghe thấy còn tưởng là nhà chúng ta ước hiếp con đó. Tuy bà nói chuyện không dễ nghe nhưng có thể cảm giác bà cờ hờ ông hề chỉ trích khi tôi làm khó cô ả, thậm chí còn rất vui. Mọi người đều nói sau lưng rằng, bà cô này không chịu lấy chồng vì muốn được chia của của nhà Tông Thịnh. Đêm qua, Tôi kêu chẳng khác gì kêu cứu mạng, thật sự có chút quá phận. Ăn sang song, tôi cùng Tông Thịnh liền lên xe chuẩn bị trở về. Lên xe, đeo dây an toàn song, Tông Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi cười. Hắn rất ít cười, thường xuyên trưng bộ mặt lạnh như tảng băng. Hiện tại nhìn hắn cười như vậy đấy lòng tôi có chút ngương ấy. Anh cười cái gì? Không nghĩ tới em sẽ nói như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không muốn cùng hắn nói chuyện. Lúc hắn ở bên ngoài chịu ủy khuất, chẳng phải tôi cũng chịu ủy khuất sao? Đám họ hàng nhà bọn họ, nhìn thấy tôi đều làm như thể tôi đang tranh đoạt tiền tài với bọn họ. Trước kia khi bọn họ nói, tôi cũng không nói lại, giờ Tông Thịnh đã trở lại, tuy rằng trong lòng tôi vẫn chưa nghĩ tới phải gả cho hắn, nhưng hắn muốn là người phe ta nên lòng tự tin của tôi cũng tăng thêm vài phần. Xe đột nhiên ngừng lại, phía trước là từ đường cửa thôn, nơi đó đã vây đầy người. Có thể nghe được tiếng nam nhân tối hôm qua hô ta hôm nay chính là muốn ở chỗ này động thổ, đây là Tông Thịnh kêu ta làm như vậy. Các ngươi là muốn nhìn toàn bộ thôn phải chịu thai ương sao. Trong đám người có người hô, chính hắn cũng là quỷ thai, ai biết hắn có tâm tư gì. Đem cái thứ dơ bẩn này trôn ở cửa từ đường không phải làm cho cả thôn bất an sao. Hắn đi theo lão tiên sinh kia từ nhỏ, lúc trước chuyện của hắn chính là lão tiên sinh xử lý, hiện tại. Loại chuyện này có cái gì tốt lành chứ? Thôn trưởng trẻ tuổi đứng cạnh nói, đừng mê tín nữa. Cháu dâu à, không ấy thì đi bệnh viện mà làm, lão quẹ lúc trước cũng từng phá thai hại chết người đó không phải muốn em mờ hình cũng vậy chứ. Đi bệnh viện đi, chuyện nhỏ mà. Thiếu tiền đi bệnh viện thì tôi đưa cho, thôn mình đừng làm mờ y chuyện mê tín như vậy. Tông Thịnh nhìn đám người phía trước, nói, cái lao quẻ đã từng làm người ta mất mạng à. Tôi nghe mẹ nói, hơn chục năm trước ông ta dục sinh cho một sản phụ không biết làm sao vỡ tử cung suất huyết mà chết. Thời đó ở quê, nhiều người còn sinh ở nhà, tiêu thầy lang về đỡ đẻ, đại khái mấy biện pháp dân gian để dục sinh, làm tăng thêm sức để sinh con này nọ. Nhưng nói chung cũng có thể gây nguy hiểm. Tì ẻn phụ nữ khóc lóc ỉ ôi vang lên. Tông Thịnh cao mày nói, còn đường khác để ra khỏi thôn không? Tôi vội chỉ đường cho hắn. Ngoài kia, người ta nói chuyện càng lúc càng nhắm vào Tông Thịnh, thôi thì đi khỏi là tốt nhất. Xe rời khỏi con đường lát gạch xanh của thôn, ra tới con đường lớn, tôi mới thập giọng nói, mặc kệ bọn họ sao. Phương pháp tôi đã nói cho bọn họ, làm không được thì đó chính là mệnh của bọn họ. Quỷ thai xuất hiện. Dù có sinh ra hay không cũng đều ảnh hưởng tới người mẹ Trong lòng tôi nặng nề, khó chịu nói không nên lời Về sau này, thật lâu, tôi nghe mẹ nói lại người phụ nữ kia sau cùng cũng bị đưa đi bệnh viện phá thai Nhưng khi trên bàn mổ lại dị ứng thuốc gây tê khiến tim ngừng đập và ngừng thở Bác sĩ cứu được nhưng do nao thiếu oxy trong thời gian dài nên trở nên ngớ ngẩn Nhưng tôi cảm thấy đây chính là trả thù Nghĩ lại lời Tông Thịnh nói, quỷ thai xuất hiện dù sinh hay không thì cũng ảnh hưởng tới người mẹ tông thịnh lần này bị thương vô cùng nghiêm trọng đối phương rõ ràng biết hắn là đệ tử của thầy phong thủy nên đã đâm vào hắn vốn di hắn cho rằng chỉ cần thiết kế vài lần đi vào giấc ngộng là có thể làm hắn nhanh chóng khôi phục hoàn thành việc ra ra giao cho nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình đã xảy ra biến cố thầm kế ân dùng âm hương đâm vào làm hắn đã bị thương rất nặng cũng chính lúc đó hắn hạ quyết tâm hắn hoàn toàn muốn ưu tuyển rời đi những ngày tiếp theo hắn đã nhiều lần ám chỉ Nhưng không hiểu được cô nàng này lại có thể sắp xếp cho hắn hẹn hò cùng bạn thân của mình. Trong đầu cô nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Trong đầu là hồ nháo sao? Hắn đều đã biểu đạt rõ ràng minh bạch, chẳng lẽ cô thật sự không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Nếu đã vậy, không bằng đưa cô về quê, rời xa những việc ở thành phố này, chỉ cần một lần thôi. Đến khi hắn khôi phục, xử lý xong chuyện ở khách sạn rồi thì hắn sẽ rời đi rất xa. Tông yêu tuyển muốn gả cho ai cũng được, hắn sẽ không can thiệp. Đưa cô về nhà, cô vẫn không rõ sao. Hắn cố gắng ngồi nói chuyện với cô, cố gắng làm cô thả lỏng, để khi đối mặt với sự việc kia cô sẽ không sợ hãi. Vậy mà tự nhiên lòi ra sự việc quỷ thai quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn là quỷ thai, tâm tính cực kỳ lạnh lùng. Mục đích của hắn rất rõ ràng, tông hưu tuyển chỉ là thuốc của hắn, là vỏ đao của hắn ngửa khi hắn mất đi lý tính. Chỉ cần hoàn tất việc với cô một lần thì hắn sẽ rời đi. Đây là kế hoạch của hắn từ đầu. Nhưng kế hoạch này đột nhiên xuất hiện biến số, một quỷ thai xuất hiện. Tông Thị nghĩ tới tử vong. Nếu không thành công thì hắn rất có khả năng sẽ chết ở khách sạn kia, trở thành một phần âm khí ở khách sạn, dung hồn của chính mình để chiêu tài cho kẻ khác. Đối mặt với khả năng sẽ tử vong, tim hắn nhói đau. Hắn không muốn chết, dù trên thế giới này không có ai đối xử thật lòng với hắn, dù mọi người đều xem hắn như quái vật, hắn vẫn không muốn chết. Nhưng hắn cũng không sợ hãi tử vong. Hắn nói với Ưu Điền, nếu hắn đã chết như vậy cô hãy làm chủ đem quan tài của hắn đi chấn dưới tảng đá cổ ở từ đường thạch nghĩ tới việc em mở hình bị người khác phỉ nhổ sợ hãi hắn kích động gào lên trong bóng đêm ngay lúc đó ưu tuyền đột nhiên ôm lấy hắn động tác nhỏ nhưng khiến cho lòng hắn run rẩy dậy, dậy sóng hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn mà ưu tuyền lại dán sát thai lên lồng ngực hắn cô hẳn cùng thấy tiếng tim hắn đập cô có còn xem hắn như quái vật không giây phút đó hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cô Dù trong miệng cô luôn nói chán ghét hắn, thì sao? Nữ nhân này chú định là của hắn Mèo, câu này có thể dịch là cô gái này đã định sẵn là của hắn Nó sẽ thuần việt hơn, nhưng mèo xin phép để nguyên câu cổn vật này nhé Vui vẻ bạn nào thích tiếng Việt thì cứ đọc như mèo đã quật ở trên Nhưng hắn lại không đưa tay ôm lấy cô, mà lại lạnh lùng buông một câu buông ra Nếu bạn đọc thấy dòng chữ này, thì mèo muốn bạn biết là phiên ngoại này chưa hết tại đây nha Chút nữa mèo sẽ úp lại bản phun bên Facebook mèo nhé. Mong các bạn ủng hộ mèo môn. Hắn đưa cô về nhà, muốn dùng hành động để nói cho cô biết, cô và hắn đã có huyết khế, khế đốt máu, rằng dù cho cô chết cũng vẫn là người của hắn. Hắn vội vã đẩy cô vào vách nhà tắm, kéo tay cô đặt lên ngực em mở hình khiến cô cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ. Tinh, huyết, cùng hòa trộn. Dùng dịch cơ thể tôi, hòa với cô, đồng thời hấp thụ hơi thở của cô cách này hiệu quả rất tốt, lại còn an toàn. Tôi đảm bảo. Chỉ cần một đêm, sau một đêm thì vết thương trên người tôi sẽ tốt, tôi. Hắn lấy cơ N để lừa gạt cô, nhưng hắn biết không thể lừa gạt bản thân mình. Hắn không chỉ vì mục đích này. Hắn thật sự rất muốn cô. Dù rằng sau đêm nay, sẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng rồi hắn lại nói không nên lời. Hắn không muốn kết thúc cùng cô, cô chính là đặc biệt và duy nhất. Chỉ cần một cái ôm của cô đã có thể hóa giải mọi phẫn nộ trong lòng hắn. Hắn muốn ôm cô mãi mãi. Chính là đáng chết cô gái này thế nhưng cự tuyệt hắn thậm chí còn nói với hắn là gì cả đến tông thịnh cảm thấy mình đã ám chỉ với cô điều này rất nhiều thậm chí từ mấy ngày trước liền bắt đầu ám chỉ tới việc tối nay vậy mà tới lúc này rồi cô nói với hắn gì cả đến quân đã cởi rồi mà nói với hắn vậy về lại thành phố tông thịnh chạy thẳng xe tới trước cổng chính khách sạn hắn hạ cửa sổ nhìn lên phía trên không trung của khách sạn mặt càng nghiêm trọng tôi nhìn hắn cũng bắt trước nước nhìn lên phía trên khách sạn Chỉ thấy rất âm u như thể trời sắp mưa. Mùa hè mà bầu trời thế này thì không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là sẽ mưa. Tông Thịnh quay sang nhìn tôi, thấp giọng nói, cô có nhận ra gì không? Âm khí từ bốn phía đã bắt đầu tụ lại gần như một cơn lốc xoáy, giống như một cái vòng tuần hoàn. Ở đây âm khí càng nặng thì âm khí từ mọi nơi tại càng tụ lại, càng tụ lại càng nặng, càng nặng càng thu hút thêm. Tôi nhìn lên trên, vẫn chỉ thấy mây đen, không thấy được cái gì lốc xoáy cả. Xuống xe đi. Bên kia có vẻ cảnh sát vẫn hạn chết ra vào, câu nghị cách hỏi thăm thử xem ai chết là được. Vậy con anh, tôi ở đây chờ. Tôi hiện tại còn chưa đủ sức đối mặt với nó. Tôi xuống xe đi về phía khách sạn. Cảnh sát còn đang gác ở cửa, có một xìm tở tới giao đồ ăn cũng chỉ có thể đứng ở cổng đợi khách ra tận nơi lấy. Xìm tở còn tò mò hỏi là có chuyện gì thì bị cảnh sát quát, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì. Mấy hôm nữa xem tin tức sẽ biết. Xìm tở lập tức đi môi, thời buổi này. Ai biết tin tức thực hư như nào chứ? Tôi đi vào khách sạn, có cảnh sát cản lại, cô gái, đường tới gần, ở đây đang giới nghiêm. À, bạn tôi còn ở trong đó ạ. Thật sự thì ai cũng không được vào ra, cho dù mẹ cô ở trong đó cũng không thể vào. Xìm tờ đứng cạnh chép miệng tôi đi, bên trong có án mạng đó. Tôi xem ra thật sự ca hát ông có cách nào đi vào, liền tính đi ra cửa sau tìm cơ hội. Tôi đi vòng qua bãi đậu xe tới cửa sau, tới gần phát hiện cảnh sát. Cũng đang gác ở đây tôi sụp mặt lấy điện thoại ra gọi Lan Lan lúc gọi điện tôi mơ hồ nghe cảnh sát nói buổi chiều hẳn là có thể thu đội rồi chắc là thế án tử lần này thật kỳ quặc khách sạn đông người như vậy mà tìm cả một ngày trời không có tới một người tình nghi theo lý thuyết khách sạn khắp nơi đều có camera sao không thấy gì lạ chứ chắc chắn là người trong khách sạn làm rồi chứ nếu không sao trùng hợp vậy tầng đó tự dưng đèn hành lang tắt ngóng nữa ta cảm thấy có điểm giống ma quỷ điện thoại đổ chuông rồi Tôi nhủ thầm, cũng thôi hóng hớt. Giọng lan lan vang lên, ưu tuyển, cậu đang ở đâu? Cửa sau khách sạn, cảnh sát không cho vào. Tớ nghe nói bắt đầu đăng ký thông tê in, tới tôi chắc sẽ được rời khách sạn, có điều chắc phải đóng cửa vài ngày. Kệ nó thôi, cậu không sao chứ? Không sao đâu, nếu được nghỉ một tuần nhỉ. Tớ lúc này chỉ muốn về nhà ngủ mấy ngày thôi. Lan lan, cậu biết ai bị chết không? Là khách nữ. Tiểu lão bản mấy hôm nay toàn phải đối phó với cảnh sát và người nhà của cô gái đó, còn bị người nhà người ta đấm cho một cú mắt thâm quần luôn. Thật bức bội. À, thớ đi theo mọi người một chút, cúp máy nha. Lan lan cúp máy, tôi thở hắt ra, cất điện thoại không vào được, tôi cũng không thể hoàn thành việc tông thịnh giao cho, làm sao bây giờ. Tôi đang định xoay người rời đi thì thấy trên mặt tường nhô lên một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt màu đỏ sậm, giống như bị vệt máu đọng lâu năm bám vào, khuôn mặt đó có một đôi mắt cá chết. Đôi mắt trợn trắng lồi ra đó nhìn thẳng vào tôi. A, tôi thét lên theo bản năng, sợ hãi lùi về sau, không biết đạp chúng cái gì nên ngã nhào xuống, ngông đập vào mặt đất. Tôi thở hổn hển, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhô ra trong tường. Nó, nó, nó không chỉ nhìn tôi, mà còn cười với tôi nó nhận ra tôi. Trực giác nói với tôi rằng nó nhận ra tôi. Tôi thét lên thất thanh khiến hai cảnh sát vội chạy tới, một người kéo tôi, một người hỏi có chuyện gì, phát hiện ra gì sao? Tôi trốn ra sau lưng bọn họ, chỉ lên tường. Trên tường, trên tường. Trên tường cái gì cũng không có, cô kêu cái gì một người khác nói, có thể là nhìn thấy sâu bọ gì chăng Tôi ngạc nhiên chui ra từ phía sau bọn họ, nhìn thấy mặt tường thật sự không có bất cứ thứ gì, nhưng tôi có thể khẳng định, ban nãy thật sự nhìn thấy khuôn mặt đó, vì dù bây giờ nhìn không thấy nhưng tường ở chỗ đó thật sự hơi cờ hờ ác những chỗ xung quanh. Tôi phùng má thở, thở thật dài một hơi rồi nói, Ui cha! ban này em thấy một con giết, là một con giết ạ. Ở cửa sau khách sạn truyền đến cảnh sát tiếng hô, các ngươi sao lại thế này, sao lại rời vị trí hả, muốn chết sao? Sao lại là cô? Hóa ra đó là người cảnh sát ở cổng trước, nói với tôi rằng mẹ tôi có ở trong cũng không được vào. Chẳng hiểu sao, tôi không làm gì xấu, nhưng nhìn mặt anh ta cứ cảm thấy sợ sợ. Người đó lôi tay tôi kéo về phía cổng trước, thật sự là lôi tôi đi sánh sệch, mặc kệ tôi có theo kịp không. Anh ta còn nói, đã nói với cô, ở trong có chuyện lớn xảy ra, đừng nghĩ tới hỏi thăm gì hết. Tôi nghi ngờ cô có quan hệ với người bị tình nghi bên trong. Cô nếu không muốn rắc rối thì mau rời khỏi đây. Tông Thịnh thấy tôi bị cảnh sát kéo tới thì xuống xe, đeo kính dâm bước qua. Cảnh sát nhận ra hắn đến đón tôi nên đẩy tôi vào lòng hắn hai người nhanh rời đi. Ở đây xảy ra chuyện. Tông Thịnh đỡ tôi còn đang loạn trạng, nhìn thẳng vào cảnh sát, anh tin là sẽ tìm được hung thủ à? Người cảnh sát hừ lạnh rồi bỏ đi. Tôi đứng vững lại. Chà trà tay chỗ bị gã nắm lấy, đồ cảnh sát hung bạo. Hán tay vẫn đút túi, nhìn bóng dáng cảnh sát rời đi nói, hán ta về sau không thăng chức cũng là công, nghề cảnh sát thích hợp với hán. Cảnh sát giữ tận vậy, bị người ta khiếu nại là khỏi thành công. Tông thịnh nhìn tôi, tôi còn đang phùng mang trận má thở. Hán nói, người này lông mày vừa đen vừa rậm, mắt không to, nhưng rất sáng. Người bình thường nếu mắt sáng, lông mày sẽ thưa, còn lông mày mà rậm thì mắt sẽ cỡ hở ông đủ sáng. Còn hán... Lông mày vừa đen vừa rậm, mắt sang có thần, đó là mày kiếm, có mang theo khí sát phạt. Nếu hắn là cảnh sát dân sự, có thể sẽ bị khiếu nại từ trước, nhưng hắn lại là cảnh sát hình sự, khuôn mặt này nếu không phải anh hùng thì sẽ là gian hùng. Hắn làm cảnh sát là mệnh. Nhưng nếu hắn không làm cảnh sát mà là người xấu, thì cảnh sát sẽ thật đau đầu với loại người như hắn. Tôi nhìn hắn, hắn nghi hoặc hỏi một câu, nhìn cái gì? Tôi nhớ khi anh còn bé, đôi mắt cũng rất sáng. Tông Thịnh đeo kính râm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 vừa đi vừa nghĩ, tôi thấy khách sạn đen tối trước mặt cũng không khủng bố như vậy chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Miết muôn, tông thịnh đáng yêu của chúng ta đang trong giai đoạn khá bối rối, đọc phiên ngoại cũng thấy bé thịnh của chúng ta đang khá phân vân, lúc dùng lý trí, lúc bị tình cảm lấn át, nên tùy đoạn mà thịnh thịnh gọi yêu tuyền là cô hay là em nhé. tuy khách sạn lúc này khách đã rời đi, nhân viên được nghỉ, cảnh sát thu đội nhưng hiện trường vẫn bị phong tỏa. Một vài nơi trong khách sạn vẫn sáng đèn, ca mê ra vẫn bật. Tôi đi về phía cửa chính, một bảo vệ đi từ trong phòng an ninh ra nói, xin lỗi cô gái trẻ, khách sạn hiện tại đóng cửa sửa sang, tuần sau mới khai trương, ừ. cô. Em là sinh viên thực tập ạ, hôm nay em có việc phải vào. Tôi đáp: cái gì mà đóng cửa sửa sang, chỗ nào sau khi xảy ra chuyện chẳng nói vậy. Bảo vệ vây tay bảo tôi, vậy đi đi, đừng lên lầu 16, trên đó còn có cảnh sát cánh gác. Bảo vệ quay về phòng trực. Tôi vội đi về phía nhà hàng. Tôi còn nhớ lúc tôi thấy khuôn mặt mắt cá chết trên tường chính là ngay chỗ tường nhà hàng, vị trí tôi còn nhớ lại khái. Nguồn điện trong nhà hàng đã cắt, cũng may lúc trước vào làm đã được huấn luyện nên tôi nhanh chóng tìm được cầu giao điện nhà hàng. Tôi mở đèn lên, toàn bộ nhà hàng sáng rực lên. Nhà hàng dùng toàn bộ đèn sắc màu vàng sáng nên rất tấm áp. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ tường nhà hàng chỗ ban nãy thấy mặt gạ mắt cá chết, cẩn thận nhớ lại xem chỗ đó ở đâu. Lúc ở lầu 9 và lầu 16 có phải cùng một gã mắt cá chết không? Tôi đang dò dẫm trên tường tìm dấu vết vừa nghĩ nếu không có manh mối chắc tôi phải lên lầu 16 thì đột nhiên trên cổ thấy lạnh, như có giọt nước đá lạnh bước nhỏ xuống. Máy lạnh chảy nước à? Không phải, vì tôi chỉ gạt cầu dao đèn thôi chứ có mở máy lạnh lâu. Tôi ngẩng đầu thì thấy trên trần nhà xuất hiện 4-5 dấu tay máu, máu còn đang nhỏ tong tong xuống như vậy vừa rồi chỗ lạnh trên cổ tôi là. Tôi sợ hãi, tim đập loạn. Cảm giác sợ hãi cứ thế dâng tràn. Ban nãy, tôi không thấy sợ đều do tông thịnh tôi miên, chứ giờ gặp phải sự thật vẫn sợ hãi. Tôi đưa tay sờ cổ, rồi đưa lên trước mặt, đầu ngón tay thật sự dính máu. Tôi kinh hoàng nuốt nước bọt, bước chân không tự chủ mà lui về phía sau, quay người chạy ra khỏi nhà hàng, ngay cả đèn cũng không kịp tắt. Tôi chạy vọt vào trong toilet ở sảnh, mở nước rửa tay, nhưng khi nước chảy ra, tay tôi vội rụt lại. Từ voi nước không chảy ra nước, mà chỉ toàn là máu đỏ tươi máu và cả lông động vật Tim tôi thốt một cái Nhớ lại đại tỷ khi trước từng kể chuyện Rằng L. Úc trị ấy vừa vào làm thì có một lần khách sạn mất nước Phải tìm người tới sửa Người ta tới mới phát hiện Ở khu vực bồn chứa nước có hơn 10 con mèo hoang bị hành hạ chết Bị người ta cắt cổ ném vào bồn nước Thi thể của mèo mắc vào khiến cho nước bị nẹt. Người ta phải lôi hết đống xác mèo ra Thì chảy ra toàn máu và lông mèo Sau này Nhân viên ca đêm nói lúc mở nước đôi khi vẫn thấy lông mèo cùng máu loáng chảy ra từ vòi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đối diện chính là phòng an ninh nhưng sao lúc này lại không có ánh đèn. Bảo vệ ban nay đâu rồi? Không phải là đi đâu rồi chứ? Bọn họ không phải là đang gác đêm sao? Thôi nghi hoặc đi về phía phòng an ninh. Quả nhiên, đừng nói đèn, ngay cửa cũng đóng, không có ai ở đó cả. Làm sao bây giờ? Tôi cắn môi đứng giữa sảnh, nhìn ra ngoài vẫn thấy bóng xe của tông thịnh, ngay lúc này tự dưng thấy chỗ cột sợi chỉ giật giật chỉ là một ám chỉ nhỏ, nói với tôi rằng hắn vẫn đang bên cạnh tôi. Tôi không nhìn thấy sợi chỉ, nhưng vẫn cảm nhận được, nên cảm thấy thật thần kỳ. Tôi đi về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, tôi không cần chú ý quá vẫn có thể thấy một người đàn ông đứng trong góc thang máy, hay phải nói là một con quỷ. Tôi có thể xác định là quỷ vì bên tay phải hắn không có bàn tay. Chính là con quỷ bị Tông Thịnh dùng đinh gỗ đào đóng bảo, rồi dùng móng tay của hắn cắt đứt. Tôi kinh ngạc. Gã cũng ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì, cứ im lặng nhìn tôi. Đi thang máy hay thang bộ đây? Tông Thịnh từng nói thang bộ cũng có đồ dơ. Trước đây, sao tôi không phát hiện ra khách sạn này toàn thứ dơ bẩn này chứ? Con quỷ này chắc sẽ không dám làm gì tôi chứ? Dù sao Tông Thịnh đã cảnh cáo hắn, cũng coi như là người quen. Lần trước mắt cá chết còn muốn phá tôi chính là hắn khuyên can. Tôi dịch bước chân. Bước vào thang máy. Bất quá tôi chỉ đứng ngay cửa thang máy, cố gắng tránh xa gã hết mức. Thang đóng lại, tôi cũng không quay đầu lại nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt lạnh buốt của gã đang dán lên người mình. Làm ơn đừng làm gì hết, tôi gào thét trong lòng. Thang máy chậm rãi đi lên lầu 16. Tôi cũng không biết hơn 10 giây đồng hồ đó trôi qua như thế nào. Thang vừa dừng, tôi vội vã ra khỏi thang. Bước ra khỏi thang mới thở hồn hện, tới lúc đó mới phát hiện ra rằng nãy giờ trong thang máy mình đã quên thở. Lầu 16. Không biết gió từ đâu thổi tới làm tôi cảm thấy sau lưng thật lạnh lẽo như thể quần áo hướt hết cả đèn ở lầu 16 vẫn sáng. Đèn thoát hiểm xanh cũng đang bật sáng. Nhưng không biết tôi có lầm gì không, sao đèn hành lang thường tông màu rất ấm áp, nhưng hôm nay nhìn nó cứ tái tái thế nào. Tim tôi như vọt lên cổ. Tôi chỉ cần tìm được mắt cá chết, hỏi hắn xem cô gái kia là ai. Chuyện này là thế nào. Vậy là xong. Tôi vô thức sờ sờ vào sợi chỉ đỏ ở trên ngón tay. Tuy không nhìn thấy nhưng sờ vẫn thấy. Đồng nhiên đèn hành lang trước tắt, tôi tính hô lên nhưng chợt nhớ ra lại ngậm miệng lại, không phát ra âm thanh. Dây trăng cách ly của cảnh sát còn nguyên, bảo vệ không có thì phải có cảnh sát gác chứ nhỉ. Tại sao tôi không thấy ai hết? Dây trăng ở khoảng cách tôi 3-4m cuối hành lang, ở đó có một cô gái toàn thân đầy máu, máu vẫn đang chảy. Cô gái này đang dương đôi mắt đầy máu nhìn tôi. Tôi bịt kín miệng, ý thức được trước mặt mình không phải là cảnh thật. Hiện trường vụ án thì thi thể cũng phải được mang đi rồi, án mạng cũng đã hai n gầy, làm sao còn có thi thể, mà máu cũng không thể vẫn chảy như vậy được. Đôi mắt rất quen thuộc, chính là Tứ Bạch Đản. Tuy tròng đen lớn hơn của Tông Thịnh không ít nhưng vẫn có thể nhận ra là Tứ Bạch Đản. Chính là cô gái đã đến thuê phòng ngày đó cùng mắt cá chết. An tĩnh, nơi này phi thường an tĩnh, chỉ có máu của cô ta cứ chảy mãi. Tí tách, tí tách. Giữa không gian an tĩnh đông có tiếng nước chảy, thật rõ ràng. Tôi lắng nghe thanh âm, ngẩng đầu nhìn thì thấy trên trần nhà xuất hiện dấu tay máu, dấu tay vẫn còn máu nhỏ tong tong. Đại sảnh khách sạn 4 trần rất cao, nhưng trên lầu phòng khách thì trần chỉ cao khoảng 2m8, nên tôi có thể nhìn rất rõ dấu tay. Dấu tay, phía dưới vị trí ngón cái có một chỗ trông bất thường, như thể bàn tay của người này bị thiếu mất một miếng thịt. Dấu tay xuất hiện, một cái hai cái, ba cái bốn cái. Cứ như thế, liên tiếp xuất hiện như thể có người đang bỏ về phía trước, dấu tay cứ nổi dần lên. Tôi bịt chặt miệng mình, nhìn dấu tay kia tiến gần về phía cô gái kia. Ánh đèn lại trước tắt. Mắt cá chết xuất hiện. Gã quỷ gối bên cạnh cô gái kia, liếm máu trên mặt đất. Đôi mắt cá chết còn ngước lên nhìn tôi. Tôi hiểu được, cô gái này bị rụ tới đây cho mắt cá chết ra tay. Không chỉ ra tay, mà ngay cả khi đã chết vẫn còn bị khống chế. Tôi tìm được đáp án, liền xoay người chạy về phía thang máy. Nhưng tôi mới chạy được hai bước thì phía sau thổi tới một cơn gió tanh hôi mùi máu.